Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Đàn Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 61. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 282: Chiến Thư. Khuynh Thành Tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Đàn Đàn, dỗ Dàng đi đến trước người của Sở Khuynh Thành, đem nàng đỡ dậy. Hai người Tạ Thiên Dương cùng với Long Quỳ, Long Kiệt phân biệt đi đến trước mặt của Tạ Thiên Dương cùng Long Hành Dân đem bọn họ đỡ dậy nhìn cái hình bóng đang rời đi kia lòng của tất cả mọi người đều nặng trĩu cho dù hơn ngàn người của các gia tộc phụ thuộc không có nhịn được lắc đầu trên mặt một mảnh đau thương ý chí chiến đấu của liên minh ba nhà hoa vũ lâu kiếm hầu phủ cùng với tìm đông cát bên này đã bị hoàng phủ thành thiên nghiền ép không còn một chút sót lại cặn bã bọn họ nơi nào còn có dũng khí một lần nữa đối diện với vẻ mặt kinh thường của đối phương chứ. U Vũ Sơn cùng nghiêm bán quỷ, cùng với một đám chó sau lưng, tất cả đều phát ram thành dịu cợt, ngẩng cao đầu. Phản phất, như muốn khoe khoang với tất cả mọi người, đây chính là chỗ tốt khi mà theo đúng chủ tử. Trong lòng của mọi người không cam lòng, nhưng mà lại không có mặt mũi nào để phản bác lại, chỉ có thể hiu quạnh cuối thấp đầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tiêu nhân đắc chí của bọn hắn. Sở Quynh Thành căm hận nhìn về phía trước, cắn môi thật chặt, thậm chí bật cả máu. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dường như khí lực toàn thân đều không còn. Chúng ta phải mau chóng, tìm kiếm chìa khóa mở trận đi. Mọi người không khỏi khẽ giật mình, thật sâu nhìn về phía nàng, nhưng mà cuối cùng lại thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. vốn tìm kiếm chìa khóa mở trận, người nào có thể dẫn trở lại dân Long Thành trước, sẽ được xác định là người chiến thắng nhưng mà hiện tại trong lòng của mọi người đều biết bọn họ có trở về cũng chỉ đang tại chạy trốn mà thôi thắng bại ở đây sớm đã không phải là bằng việc người nào đi về trước mà là bằng việc ai có thể đem năm viên vật thần đan tập hợp ở trong tay để đánh giá tựa như lúc trước quan phủ thành thiên nói chỉ có cường giả mới đủ xứng đáng đem tất cả bạo vật ôm vào trong ngực bọn họ còn kém rất xa Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe được câu nói thê lương này, tốc độ tiến lên hơi chậm lại. Khi mãn một lần nữa tiếp bước, khóe miệng, xẹt qua một đường cong kinh miệt. Bọn người của U Vũ Sơn càng là vô tình mỉa mai lên tiếng, càng rỡ cười ha hả. Mà trước trấn quốc thạch, các vị cấp cao của phái đế dương môn lộ ra vẻ kinh bỉ. Bọn người của Hoa Vũ Lâu kiếm hầu phủ lại là từng cái sắc mặt âm trầm. Dường như sau trận chiến này, thắng bại đa phần song phương không có gắng tiếp tục đánh nữa bởi vì thực lực sai biệt đã cách xa đến cấp độ khó có thể bù đắp đột nhiên tân trận thanh năm bước chân truyền ra hoàng phủ thanh thiên bỗng nhiên dừng lại cao mày hướng qua chỗ đó quát lạnh nói người nào đi ra một bóng người vẻ mặt kinh hoàng đột nhiên phóng ra hướng về phía mọi người đợi đến khi mà nhận ra đám người của hoàng phủ thanh thiên Người kia giống như, nhìn thấy thân nhân vậy, lễ nóng đã tràn đầy hô to. Đại công tử, cuối cùng ta cũng đã tìm được các ngươi rồi, cứu ta với. Là ngươi sao? Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, quan phủ thanh thiên, nhưỡng mày lãnh đạm nói. Lâm Toàn Phong, ngươi làm sao mà biến thành cái bộ dáng chết nhát ở đây vậy? Không sai, người này chính là lục lòng nhất vượng, xuyên lâm dựt long lâm Toàn Phong. chỉ là so với dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trước kia hắn tại sao mà quần áo tạ tơi vẻ mặt tiêu tụy hoảng hốt máu chốt nhất là một bàn tay đã bỗng nhiên biến mất không còn điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đừng nói là bọn hoàng phủ thanh thiên coi như sở huynh thành ở bên kia cũng bị giật mình tuy hắn hiện tại chỉ có một cái chân nhưng mà thực lực vẫn còn cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng không có thể chặt giật như thế. Thế nhưng là xuất hiện trước mặt của bọn hắn, Lâm Toàn Phong như một con thỏ đã bị mảnh thú dọa sợ, khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Hắn đến tột cùng gặp phải cái chuyện đáng sợ như thế nào đây? Người này là xuyên lâm dực long kia sao? Không để ý ánh mắt dị dạng của mọi người, Lâm Toàn Phong kinh hãi, trốn đến sau lưng của Hoàng Phủ Thanh Thiên, chỉ về phía rừng cây sau nói, Đại công tử, cứu ta, gia quả kia sắp đánh tới rồi. Người nào đánh tới, chẳng lẽ là noi Trong mắt không khỏi co rụt lại. Quang phủ thanh thiên, tử hồ nghĩ đến cái gì, dấu dàng dùng thằng thức dò xét xung quanh. Nhưng chỉ có cảm giác được khí tức của một số linh thú, không phải là thân ảnh người kia như trong tưởng tượng. Dùng tay tác cho lâm toàn phong một cái gian dội, đem hắn dỗ bay ra ngoài. Quang phủ thanh thiên mắng chửi nói, Làm cho lão tử giật mình một trận Tiểu tử kia căn bản không có tới Người nổi điên cái gì Không đến sao Thế nhưng 10 ngày trước Ta rõ ràng nghe nói Hắn muốn giận đầu của ta Lâm Toàn Phong chớp chớp hai con mắt Có một chút mê màng Hoàn toàn không để ý Mặt mình đã sưng đỏ Đứng lên nhìn về phương hướng hắn trốn tới Thật sự không có người nào đuổi theo Mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, Cảm giác vui mừng vì thoát được một mạng Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một vẻ hạnh phúc cùng nhẹ nhõm, khiến cho tất cả những người nhìn thấy cũng bất giác một trận đáng thương. Tiểu tử này đến tột cùng phải chịu bao nhiêu kinh hãi chứ, mới có thể gì cảm nhận được mình còn sống dù sướng đến như vậy. Hết thảy mọi người đang đứng xem trước trấn quốc thạch, vốn dĩ đang đồng tình với tao ngộ của đám sở Quynh Thành, nhưng mà hiện tại xem ra tao ngộ của Lâm Toàn Phong càng khổ bức dạng lần. Khoái hoạt lâm, gia chủ lâm như phòng Trên mặt càng lúc càng xanh Bị tiểu tử này Làm cho vừa tức giận vừa xấu hổ Để cho ngươi tới tham gia Bách gia tranh mình Là để tăng thể diện cho lão tử Chứ không phải là đem ra làm trò cười Khiến cho ta mất mặt xấu hổ Dũng ban đầu Hắn còn đang cười nhạo bọn người của Hoa Vũ Lâu Bị hoàng phủ thanh thiên chỉnh cho một trận quốc nhục dị thường Không ngóc đầu lên được Nhưng bây giờ Thấy đệ tử của chính mình mất mặt thất vọng như thế, hắn lại càng xấu hổ quay mặt đi, không còn dám đối mặt cùng với người khác. Thật sự nhục nhã mà. Bọn sở khuynh thành tựa hồ ý thức được chuyện gì đó, trong mắt không khỏi sáng lên, một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Hoàng phủ thành thiên lạnh lùng nhìn lâm tột phong, sắc mặt âm trầm chất dẫn. Người nói là 10 ngày trước đã gặp qua người kia sao? Thế nhưng lấy thực lực của ngươi, nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, ngươi làm sao có thể trốn được? Cái này, ta, ta chưa từng gặp qua hắn. Lâm Toàn Phong tự hồ kinh hải quá độ, trong đầu vẫn còn vô cùng hỗn loạn, nghĩ nửa ngày ấp úng nói. Thế, thế nhưng mà, ta nghe được hắn nói là muốn dặn đầu ta nhất định không sai mà. Cái gì? Chỉ là nghe giọng nói liền đem ngươi hoảng sợ thành cái mức này sao? Còn liên tục chạy trốn mất mười ngày. Thứ vô dụng. Thế nhưng câu nói này hắn còn chưa có nói xong. Vừa nói ra sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm giận. Hắn không thể tác hắn thêm hai cái. Lâm Như Phong càng là tức giận tới mức cắn răng. Cái này thật sự là con mẹ nó. Mất mặt quá đi. Người nha, dù sao cũng là một trọng lục long, Sao có thể bị một câu nói của người ta dọa cho hoảng sợ bỏ chạy chứ? Huống hồ. ngươi còn chưa có nhìn thấy bóng dáng của người ta mọi người không khỏi dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn phi cười ra tiếng cho dù là những người đang đứng trước trấn quốc thạch cũng ao ao lộ ra vẻ chăm chọc quay nhìn về phía lâm như phong lúc này cái vị khoái hoặc lâm gia chủ đã xấu hổ đến mức hận là không có thể đem đầu dùi sâu vào trong cái đũng quần Qua vũ long người ta chỉ là một đám nữ tử lúc gặp phải cường địch còn biết phản kháng một chút người nha một đại nam nhân thế mà có thể làm ra cái chuyện nghe hơi đã bỏ chạy rồi thật sự làm mất hết thể diện khoái hoạt lâm lâm toàn phòng tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng lòng của mọi người đang đảo qua trên hắn không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hai người u vũ sơn cùng với nghiêm bán quỷ đang châu đầu ghé tai vẻ mặt tràn đầy dĩu cợt nổi giận mắng hai tên các ngươi cười cái gì Nếu như là đổi lại hai người các ngươi gặp phải tình cảnh lúc đó mà nói, cam đoan cũng sẽ bị dọa đến phải quay đầu bỏ chạy thôi. Đúng vậy, tiểu tử kia xác thực là đáng sợ. Chúng ta thừa nhận không có dám cùng hắn đơn độc chiến một trận. Thế nhưng cũng không có khả năng nghe hơi đã bỏ chạy rồi. Tối thiểu nhất, chúng ta cũng phải liếc hắn một cái có đúng không? Khóe miệng hơi dễn lên sau khi mà U Vũ Sơn cùng nghiêm bán quỷ liếc nhìn nhau cười to. Nghe được lời này gia tộc phụ thuộc sau lưng nhịn không được cũng bật cười. Nhưng mà lại lo ngại quy quyền của khoái hoạt lâm lập tức đem miệng ngậm lại. Thế nhưng bộ phận muốn cười mà không dám cười khiến cho mặt của bọn hắn nín đến đỏ bừng khó chịu vô cùng. Lâm Toàn Phong tức đến mức trên mặt lúc tím lúc trắng hét lớn. Các người biết cái gì chứ? Tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào? Các người căn bản không có hiểu. tiểu tử kia mặc dù không có lộ diện thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm là có thể đem tay của lão tử trực tiếp chặt bỏ nếu gặp phải sự tình không có thể tưởng tượng như thế hai người các ngươi có chạy không chứ nói xong lâm toàn phong dương dương giơ cánh tay đã bị đoạn mất cái bàn tay trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ chỉ một thoáng tiếng cười liền dừng bặt tất cả mọi người đã nhìn thấy cổ tay trụ lũi kia lại không cười nổi nữa Trên mặt chỉ có vô tận quảng sợ. mươi 283 Lấy lại danh dự Giữa rừng núi rằm rạp có một đội ngũ chỉ có gần 100 người. Một đội ngũ chỉ gần có 100 người đang nhàn nhã tiến bước vừa nói vừa cười tựa hồ hoàn toàn không có coi thú dương sơn hung ác ra gì. Thủ lĩnh của đội ngũ này là một thanh niên mang vẻ buồn bực ngắn ngẩm tựa hồ vô cùng nhàm chán. cứ đi được hai ba bước lại ngáp một cái buồn bực không thôi người này chính là trùng thiên ma long trát phàm khiến cho lục long nhất phương đều phải tâm sinh kính sợ từ khi mà hắn cứu đám người của lạc dân hải liền coi như tiếp quản bọn họ thành thủ lĩnh lâm thời của bọn họ mang bọn họ cùng lên đường bất quá thực lực của những người này quá kém nếu chỉ là đệ tử từ chút nhị tam lưu gia tộc căn bản không có theo kịp bước chân của hắn cho nên hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ, chiều theo bọn họ. Dũng ban đầu, khi mọi người hành tẩu giữa rừng núi nơi này, còn có một chút lo lắng hải hùng, nơm nớp lo sợ, nhưng mà sau mấy lần linh tú thứ, ngũ cắp nhảy ra ngoài, liền đã bị trác phàm dùng ánh mắt dọa lui. Mọi người càng thêm kinh dị, trước bản sự của trác phàm, đồng thời trong lòng cũng an tâm không ít. Đến sau cùng, Đúng là giống như du lịch tham quan vậy, thích ý vô cùng. Dù sao chỉ cần của Trác Phàm ở đây, bọn họ dạo chơi chỗ này cũng vẫn được an toàn. Trạng thái của bọn họ càng ngày càng trở nên lười biến. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm có đến mấy loại ý nghĩ hận là không có thể đem bọn hắn ném đi. Thế nhưng Lạc Dân Hải nhiều năm đã được đọc Cô Chiến Thiên, Giáo Hóa Nhân Nghĩa, không đành lòng làm như thế. Trác Phàm liền cũng không có cách nào. cứ như vậy mang theo gần 100 trăm tên dưỡng diêu này chậm rãi tìm kiếm trận môn cùng chìa khóa không sai trác phàm không có tìm vật thần đan mà chỉ đi tìm trận môn cùng với chìa khóa hiện tại hắn thật sự chỉ mong sao trước mặt lập tức hiện một cái đạo trận môn trong tay có thêm hai chiếc chìa khóa âm dương đem nhét vào tiễn đưa cái đám dông dài phiền toái này trở về khi đó hắn sẽ hoàn toàn tự do Bật quá, đáng tiếc, đi lòng vòng trong rừng suốt năm ngày. Đừng nói là chìa khóa, ngay cả cánh cửa của trận môn cũng không có tìm được một cái. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, quay đầu, nhìn về phía đám người đang vừa nói vừa cười ở sau lưng, quát lạnh lên. Đừng có mà chuyện trò vui vẻ như thế nữa, đây không phải là đi chơi trong tiết thanh minh đâu. Nghiêm túc một chút cho lão tử, tỉ mỉ tìm trận môn kia cùng chìa khóa. Mỗi một bụi cây cỏ đều không được buông tha, mau chóng mà tìm tới. Chúng ta liền có thể trở về. Đến lúc đó, các người tốt, lão tử càng tốt hơn, hiểu chưa? Dân, mọi người run lên, đối với mệnh lệnh của trác Phàm đều vô cùng tôn sùng. Thế nhưng bất quá sau 3 phút đồng hồ, bộ gián lúc trước liền nảy mầm trở lại. Dưới tình huống không gặp phải nguy hiểm, cho dù là ai đi nữa, cũng đều không có dục vọng cầu sinh mãnh liệt cùng với khẩn trương cả trán của Trác Phàm chảy xuống một dòng gạch đen thật là muốn đem mấy cái tên này ném vào trong miệng của linh thú giết gà dọa khỉ một chút bất quá có tiếc ngưng hương ngây thơ thiện lương ở đây hắn lại không có đành lòng làm vậy từ lúc nào mà tâm địa của lão tử lại mềm yếu như vậy chứ Trác Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng trong mắt ánh lên một tia giận dữ Đúng lúc này, tiếc Ngân Hương cười nói tự nhiên, đi đến bên cạnh hắn. Cười hì hì, đeo lên đầu hắn một cái vòng hoa nàng mới đang nói. Trác đại ca, cái này tặng cho người đó, đừng có tức giận nữa mà. Hồi nào, ta không có giận chút nào cả. Miễn Cưỡng đem khóe miệng của mình kéo lên. Trác phàm lộ ra một nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Lạc Dân Hải che miệng, xém chút nữa đã cười ra tiếng rồi. đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn là có ngưng nhi tỷ ở đây, bằng không lấy tính khí của trác đại ca, nhìn thấy bộ dáng không có tập trung của đám người kia, sớm đã lôi đầu bọn họ ra, bắt thao luyện rồi. Mà lấy thủ đoạn tàn khốc của hắn, một khi bắt đầu thao luyện, đây chính là không khác gì xuống địa ngục. Gần 100 người ở đây, còn có bao nhiêu người có thể sống, đi ra khỏi chỗ này, vẫn là một vấn đề. Suy nghĩ một chút về tỷ lệ đào thải, Trong lần huấn luyện của mấy hộ vệ Lạc gia bên cạnh hắn năm đó, Lạc Dân Hải liền ngăn không có được rét run. Đừng có nhìn hiện tại 10 người thiếu niên hộ vệ này, từng cái đều mạnh như là quái vật, thế nhưng cũng là cửu tử nhất sinh mới luyện ra được. Có thời điểm khi mà Trác Phàm không có mặt, bàn thống lĩnh từng nói cho hắn một bí mật tàn khốc. Năm đó, trong hơn 100 thiếu niên tinh anh, có thể có một cái sống sót cũng đã là may mắn. Điều này không khỏi làm cho hắn lúc đó quảng sợ đến mồ hôi lạnh, chảy ướt sũng cả người. Thế này đâu phải là đang huấn luyện hộ vệ căn bản chính là chế tạo tu la sát thủ cho lạc gia rồi. Khi đó, hắn bên cạnh độc cô chiến thiên hơn 3 năm, tuy cũng đã cảm thấy những thiếu niên hộ vệ này thân thủ 10 phần đã biến thái, một thân dũng khí càng là diễn siêu những cái lão tướng xông pha chiến đấu trận mạc mấy chục năm. nhưng mà vừa nghĩ tới lần huấn luyện tàn nhẫn kia hắn đã liền thấy trong lòng khó chịu sau khi mà thương lượng với tỷ tỷ liền cho dừng lại đến nay, lạc gia không còn mời chào cùng với huấn luyện qua cái dạng thiếu niên hộ vệ này nữa mà hết thảy này vẫn còn chưa có kịp nói cho trác Phàm hoặc có thể nói là căn bản không dám nói cho hắn biết sợ sau khi mà trác phạm biết sẽ chửi mắng một trận nghĩ tới đây lạc vân hải suy nghĩ một lát sau cùng quyết định vẫn là gạt hắn thì tốt hơn đột nhiên có một trận âm thanh bước chân phát ra từ trong cái bụi cỏ trác phàm nhíu mài nhìn về phía chỗ đó người nào đi ra nếu không ngươi vĩnh viễn trở thành thi thể ngốc ở trong đó đi trác trác đại ca là là ta một giọng nói nhát nhát vang lên ngay sau đó đổng hiệu quyển đỏ mặt từ trong bụi cỏ đi ra mà đổng thiên bá ở sau lưng của nàng cũng một trận bất đắc dĩ mỗi lần mụi tử quán nhìn thấy trác phàm luôn là cái bộ dáng thẹn thùng như vậy thế nhưng người ta không có thèm nhìn nàng dù chỉ một chút quả nhiên trác phàm liếc nàng một cái liền chuyển hướng qua đổng thiên bá ngược lại Tiết ngưng hương một mặt hưng phấn chạy tới lôi kéo tay của nàng hưng phấn nói quyển nhi tỷ tỷ, ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi đổng Hiệu Quyển gật đầu cười một tiếng, khẽ liếc Trác phàm một chút, trong lòng lại thầm than. Thế nào, các người chưa có tìm được đồng minh sao? Vậy liền gia nhập vào nhóm người già trẻ em tàn phế của chúng ta đi. Trác phàm chỉ chỉ vào đám người không có một chút ý chí chiến đấu nào ở sau lưng, giễu cợt nói. Tiếc Ngừng Hương cùng với Động Hiệu Quyển cùng nhau cười khẽ một tiếng. Tiếc Ngừng Hương càng là không có cam lòng lườm hắn một cái cười nói. Trác đại ca, chúng ta nào có yếu như người nói chứ? Lúc đó chúng ta không có đến một trăm người. Đối kháng với đám người của Lâm Toàn Phong có hơn một ngàn người. Thế nhưng vẫn có thể đem bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ, khóc ròng ròng luôn. Tiết ngừng hương, kiêu ngạo ngang cái đầu. Đám người kia không có khiêm tốn, đỏ mặt gật đầu. Tức sạm cái mặt lại, trác Phạm hung tợn, trừng mắt nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói. Các người... cũng không có cảm thấy ngại mà thừa nhận sao nếu lúc đó các ngươi quy mãnh như vậy hiện tại vì sao mà uể quải như thế đây còn không phải là do ngươi sao tiếc ngân hường khẽ cười một tiếng con ngươi đảo quanh lóe lên vẻ linh động đều là tại ngươi thật sự là quá mạnh làm cho chúng ta có cảm giác an toàn như thế chúng ta đương nhiên mất đi ý chí chiến đấu rồi Các phàm không khỏi dở khóc dở cười Loại lý do này cũng có thể thành lập sao? Bất quá, bởi vì là Tiết Ngưng Hương nói, Trác Phàm cũng liền vui vẻ tiếp nhận, nếu là người khác dám dùng cái loại cải chày cải cối này đối với hắn, hắn sớm ra một chân đạp văn rồi. Mà ánh mắt của Động Hiệu Quyển nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, bất giác có một chút hâm mộ, có thể không có kiên nể gì nói đùa, trác đại ca như thế. Động Thiên Bá nhìn thấy ánh mắt thất lạc của muội tử, một trận lắc đầu. Nhưng khi mà vừa nhìn về phía Trác Phạm, sắc mặt nghiêm túc hơn một chút. Trác Quỳnh, thật không có dám giấu giếm, lần này ta phụng mệnh của sở lâu chủ tới tìm ngươi. Sở Quỳnh Thành Trác Phạm không khỏi khẽ giật mình, nội tâm đột nhiên, có một chút cảm giác tinh thần bất định. Nàng ta không có tranh thủ thời gian tìm trận môn, chia khóa còn có giật thần đan Thắng được đầu danh lần bách gia tranh minh này, mà lại đi tìm ta làm gì? thật sâu liếc hắn một cái đổng thiên bá thản nhiên nói Thật ra cũng không hẳn là sở lâu chủ tìm ngươi mà chính là hoàng phủ thanh thiên hướng ngươi hạ chiến thư trong tay của hắn có một viên vật thần đan nghe nói ngươi còn không có lộ diện đã có thể đem một bàn tay của lâm toàn phong chặt rơi liền hướng ngươi phát ra chiến thư xem ngươi có thể đoạt được đang dược trong tay của hắn hay không nói như thế tiểu tử kia vẫn luôn là một mực canh giữ ở một chỗ, chờ ta đến khiêu chiến sao?" Lông mày bất giác nhíu lại một cái, trong mắt của Trác Phàm chớp động rạng rỡ tinh quang. Trầm ngâm một chút, Động Thiên Bá khẽ gật đầu. "Hẳn là vậy rồi. Tốt, vậy liền để Tiểu Tử Ngốc chờ đi, lão tử trước là đi tìm ba viên vật thần đan cùng với chìa khóa trận môn, chờ sau khi mà thu thập đầy đủ đến chỗ hắn lấy diên sau cùng." Sau đó chạy đi, vậy thì lão tử liền thắng. Trác phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đám người sau lưng nói. Chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian để có thể lãng phí. Các người không cần phải lo lắng gặp phải cái đám người đế dương môn kia. Hiện tại, chia ra tìm kiếm cho lão tử, riêng vật thần đan tìm được liền có thưởng. Mọi người hưng phấn hét to, theo trác phàm lăn lộn, quả nhiên khí thế phi phàm không có tầm thường được. đổng thiên bá dĩ nhiên trận tròn con mắt chặn lại nói chờ một chút các huynh nếu người không có phó ước không phải là khiến cho người ta cảm thấy người sợ hãi sao thân là minh hữu mặt mũi của chúng ta biết để vào đâu làm sao còn tôn nghiêm chứ chúng ta đã vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trước mặt bọn hắn rồi bị người chế nhạo sao chúng ta thế nhưng còn là đang chờ người lấy lại danh dự cho chúng ta đó đần độn Ngươi liền nói không tìm được lão tử không phải là được sao? Lại nói, dinh nhục nhất thời nhầm nhòa gì? Lợi ích mới là trọng yếu nhất. Chờ cho lão tử đem tất cả mọi thứ đều tìm về. Trở về ba ba đánh vào mặt của bọn hắn. Mặt mũi tiền giấy đều có. Đó mới là thắng lợi sau cùng. Các người gấp gáp tìm lại mặt mũi như vậy để làm gì? Trác phàm nhếch miệng cười một tiếng. Mười phần du sĩ cười đùa. Lão tử xưa nay không quan tâm những cái thứ hảo quyền này, lợi ích thực tế mới là điều quan trọng nhất. Lời vừa nói ra, mọi người ha hả cười theo. Trùng thiên ma Long quả nhiên hành sự quỷ dị, phong cách không có tầm thường chút nào, khó trách nhiều năm như vậy, ngay cả đế dương môn cũng không có cách cầm được hắn. Người cho rằng một tờ chiến thư thì có thể khiến cho người ta có thể diện mà cấp tốc đi tới xúc chiến sao? kết quả người ta căn bản không có đem thể diện coi là chuyện to tát liền nói đạo nghĩa không thể giảng cho kẻ điếc loại địch nhân này ngươi làm sao mà đối phó trùng thiên ma long quả nhiên là ma đạo kiệt xuất không dám vào một khuôn mẫu không bám vào một khuôn mẫu nào ánh mắt của mọi người nhìn trác phàm chẳng những là không cảm thấy hắn mất mặt xấu hổ vì sợ hãi cho nên không dám ứng chiến mà ngược lại Còn cho hắn là hữu dũng hữu mưu Đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay Thật sự là một nhân vật nhất đại kiêu hùng Đi theo hắn Quá là có tiền đồ Biết tính tình của trác phàm Lại nhìn nhiều người Ôm ao như vậy Động thiên bá bất đắc dĩ thở dài Lắc lắc đầu nói Đã như vậy Vậy ta chỉ có thể hồi bấm lại cho sở lâu chủ Ý tứ của người Chỉ là như vậy Sở lâu chủ phải nén giận một đoạn thời gian Chờ một chút người hoàng phủ thanh thiên muốn ước chiến là ta ta không đi chẳng qua là nàng chỉ xấu hổ vì có người minh hữu là ta có cái gì phải nén dẫn Long mài chiếu một cái trác phàm kỳ quái nói nghe được cái lời này đổng thiên bá bất giác thở dài đem chân tướng sự tình kỹ càng nói là một lần mà trác phàm nghe được sắc mặt càng thêm âm trầm sau cùng đổng thiên bá bất đắc dĩ lắc đầu Sở lâu chủ Từng vô cùng tuyệt vọng phần phó chúng ta tìm kiếm chìa khóa Dẹp đường hồi phủ Chỉ là về sao Hoàng phủ thanh thiên ước chiến Mới cho mọi người sinh ra một chút hy vọng Bất quá người không muốn đi Như vậy thì Được rồi người không cần phải nói Chậm rãi khoát khoát tay trát phàm trong mắt lóe lên một tia tức giận Nắm chặt nắm đấm Nếu tiểu tử kia Xúc thủ đoạt trước Vậy cái sân này Lão tử nhất định phải đến tìm trở về. Nghe được câu nói này, Động thiên bá một trận đại hỷ, Nhưng mà không đợi hắn hừng phấn reo hò, Dỗ dàng dẫn được cho bọn người của Trác Phàm Câu nói tiếp theo của Trác Phạm, Lại để thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, Giống như có điều ngộ ra gật đầu. Dám động đến người của lão tử, Người cũng phải trả giá một chút đi. Chương 284 Sợ vợ Vẫn tại cái phiến rừng xanh um từ tốt lúc trước, từ ngày bọn người sở khuynh thành đó thu được chiến thư của Hoàng Phủ Thanh Thiên, liền thẳng thắng đóng quân trước mọc hình trận môn, không còn đi đoạn nữa, chỉ phái ra của nhân mã hướng bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Trác Phạm. Thế nhưng liên tiếp tám ngày trôi qua vẫn không có nửa phần manh mối, điều này không khỏi làm cho bọn họ phiền muộn, chẳng biết lúc nào mới có thể đem cái sân này tìm trở về. Nếu cứ tiếp tục như thế, sĩ khí của bọn họ liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến cuối cùng, cũng không cần tham gia cái gì là bách gia tranh minh tranh đoạt chiến có thể chạy trở về là tốt rồi. Tất cả mọi người cũng không có cách nào đành phải thở dài trong lòng. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới lần bách gia tranh minh này, bọn họ nhiều người như vậy sẽ lại bất lực như thế. Phải đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên thân của một người. Đám người đứng trước mọc hình trấn quốc thạch Cũng đều là một vẻ mặt chờ đợi Mặc kệ là qua vũ lâu Một phương hay là đế dương môn Một phương Đều là nhìn hai người của hoàng phủ thanh tiên Cùng trác phạm một chút Đến tột cùng ai sẽ làm chủ chiến cục lần này Phía trước Chính là mọc hình trận môn sao Đúng vậy Bọn người sở lâu chủ kia Chính là đang đóng quân ở phía trước Đột nhiên tân tiếng nói chuyện Quen thuộc gian lên vẻ mặt sâu khổ của mọi người, bật giác lên, dỗ dã nhìn qua cái vị trí đó. Lại nhìn thấy, trác phàm dưới sự chỉ dẫn của huynh muội động thiên bá, đang gạt cỏ đi tới. Đằng sau còn có đám người của lạc dân hải, tiếc ngưng hương. Chỉ một thoáng, mọi người vui mừng khôn xiết cùng nhau hướng tới chỗ đó chạy lại. Riêng tiểu tử tạ thiên dương này, càng là cao hứng bừng bừng chạy tới người to. cười to. Cuối cùng, Ta đã nhìn thấy các ngươi, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Không hổ là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, cư nhiên quan tâm lão tử như thế. Cũng không có uổng công lão tử, ngàn dặm xa xôi chạy đến để gặp mặt các ngươi. Chờ xem lão tử đã đến, quỷ khuất của huynh đệ ngươi liền kết thúc để cho lão tử giúp ngươi tràn bức cho ngươi hay. Trác phàm một mặt ý cười, giang hai cánh tay tiến lên phía tạ thiên dương. Thế mà Tạ Thiên Dương đi vào bên cạnh hắn, nhưng lại đẩy cánh tay của hắn rồi đi vòng qua, sau đó trực tiếp đến trước mặt của Tiết Ngân Hương. Nhìn lấy nàng cùng hai người ca ca của nàng nói, Ngân Nhi, các người có biết hay không vậy? Sau khi mà truyền tống tới đây, mấy ngày nay chúng ta đều thất lạc. Ta một mực tìm kiếm các người, lại không thể tìm thấy bóng dáng các người, cho nên cuống cuồng đến cỡ nào. Thật là may, các người không có gì trở ngại chứ. Tạ Thiên Dương thở dài một hơi, tựa hồ thả ra được cái hòn đá trong lòng. Tráp phàm, da mặt nhịn không được run run, Đâu đầy hát tuyến rũ xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói. Tạ Thiên Dương, chúng ta tốt xấu cũng là huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không có lo lắng cho ta sao? Ngươi hả? Một cái quái vật có gì mà lo lắng? Lão tử có lo lắng cho mình, cũng không có lo lắng cho ngươi đâu. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Tạ Thiên Dương kinh thường biểu môi. mọi người nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng trác phàm tức giận đến hung hăng cắn răng thật sự là muốn đánh cho tiểu tử này một trận liên xem như giả ngươi cũng ra vẻ nghĩ cho ta chứ biểu thị một chút quan tâm cũng tốt cho có vẻ huynh đệ tình cảm chứ Hơ, cái thứ gặp sắc quên bạn đổng thiên bá nhìn thấy trác phàm một mặt phẫn hận tựa như lần gặp mặt được tống ngọc ở hoa vũ thành không khỏi cười to lên trác huynh huynh có còn nhớ đến tình cảnh của chúng ta khi mở qua vũ thành chứ nam nhân cũng chỉ là một loài động vật mà thôi người cũng giống vậy thông cảm một chút đi Hùng hăng quýt hắn một cái trát phàm từ chối chọi kiến trong lòng thầm hừ lão tử làm sao có thể giống đám gia súc các ngươi lão tử mới không có đem trái tim đều đặt trên người của nữ nhân đâu tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn động thiên bá lắc đầu bật cười nhưng mà không có tiếp tục bàn luận. Có lúc, bản thân của nam nhân cũng không thật sự hiểu được chính mình. Khẽ cười một tiếng, động thiên bá, đi tới bên người của sở Quynh Thành, cách đó không xa, không người thi lễ, nghiêm nghị nói Sở lâu chủ, ta đã tìm được Trác Phạm. Khẽ gật đầu, sở Quynh Thành chăm chú, nhìn Trác Phạm, bị cả đám dây quanh ở chỗ đó, mặt lộ vẻ xương lạnh, sải bước đi qua. Bỗng nhiên, Trác Phạm cảm giác được một cổ sát khí phóng tới trước mặt quay đầu nhìn qua liền thấy sở Quynh thành hàng khí bức người đang đi về phía hắn bất giác run rẩy trong lòng của trác phàm nổi lên một cổ ý sợ hãi nhưng mà sắc mặt giận như cũ bảo trì không thay đổi biết ta tìm ngươi tới đây có chuyện gì sao sở Quynh thành lạnh lùng nhìn hắn mặt không có biểu tình trác phàm trầm ngâm một trận cứng ngắc gật đầu biết Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau đi. Thân là đồng minh, cũng đến lượt người xuất lực rồi. Trong mắt của sở huynh thành, chỉ có vô tận lạnh lùng, ngữ khí cũng như gió lạnh mùa đông khắc nghiệt, hạ xuống điểm đông băng. Trác phàm liếc nàng một cái thật sâu, không có nói gì. Quay người, yên lặng triển khai hai cánh, lăn không hướng về phía đông bay đi. Nhưng mà trong lòng có một trận thở dài. Có lẽ sau sự kiện ở dân Long Thành, Sở Khuynh Thành đã thật sự hận hắn tới cực điểm Bất quá như vậy cũng tốt Quan hệ giữa hai người Chỉ là đồng minh Ngược lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều Thân là ma hoàng Nếu hắn có thể đem những thứ này toàn bộ dứt bỏ Thì không thể tốt hơn Nghĩ tới đây Tinh quang trong mắt của Trác Phạm ngưng tụ Tốc độ đột nhiên nhanh thêm một phần Trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng Nhìn qua phương hướng thân ảnh dĩ ngạn kia biến mất Sở Khuynh Thành nắm chặt hai tay, trên mặt lúc này lộ ra một tia tức giận rõ ràng. Tiểu tử này thật sự là một câu đều không nói với ta. Tiểu đàn đàn sợ hãi đi qua, nhìn phương hướng của trác phàm biến mất một chút, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía nàng thì thào lên tiếng. Khuynh Thành tỷ ngươi vừa rồi có phải là quá hung dữ đối với phu quân hay không vậy? Cái gì mà hung hăng, loại người kia vô tình vô nghĩa, Căn bản không có thể cho hắn sắc mặt tốt. Còn co đừng có gọi hắn là phu quân. Hắn căn bản không đáng để bất kỳ nữ nhân nào gọi như vậy. Sở Khuynh Thành hung tận trừng mắt, liếc nào một chút quát to. Tiểu đàn đàn bị dọa cho một cái run sợ, không dám nói nữa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sở Khuynh Thành luôn luôn cao ngạo điềm tĩnh, lại nổi nóng đến như vậy. Lúc này âm thanh của mọi người trêu đùa cách đó không xa truyền tới. Ngưng nhi, các người thế mà bị hơn một ngàn người dây công, vậy người có bị thương hay không vậy? Sau khi mà tạ thiên dương nghe tiếc Ngưng Hương kể lại kinh lịch những ngày qua, liền không khỏi một trận lo lắng. tiếc Ngưng Hương thờ ơ khoát khoát tay cười nói, Không sao, trác đại ca từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta, còn đem phế một bàn tay của tên Lâm Toàn Phong kia. Chỉ cần có trác đại ca, tất cả chúng ta không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Tiếng nói vừa dứt, bọn người cũng ao ào gật đầu đồng tình, nụ cười đầy mặt. Xem ra cảm giác an toàn Trác phàm mang đến cho bọn hắn lần này, bọn hắn cả một đời đều sẽ không quên. Tạ thiên dương bất đắc dị biểu môi, một bộ dáng chua lét. Tiểu tử kia tuy là lợi hại, nhưng mà bản thân tính xấu, các người có thể nhẫn nhịn chịu đựng được sao? Trác đại ca tính khí rất là tốt nha, bình dị gần gũi mà. Tuy là bình thường hay chửi mắng người khác một trận, nhưng mà cũng rất nhanh hết giận thôi, mọi người gần nhất ở chung đều vui vẻ. Tiếc ngừng hương, chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, xem như là chuyện đương nhiên thôi. Bọn người còn lại cũng cười rạng rỡ gật đầu. Mấy ngày nay, bọn họ quả thật như đi tham quan du lịch ở Thú Dương Sơn vậy, coi như là gặp phải loại tồn tại hung ác như linh thú lục cấp. Bọn họ cũng có thể dừng chân nhìn kỹ một chút. không cần phải lo lắng súc sinh kia, sẽ đến ăn bọn họ, trong lòng có thể không thoải mái sao. Dạng thể nghiệm như vậy, đoán chừng là bọn họ cả đời, cũng chỉ có một lần này thôi. Lần tiếp theo, nếu con nào dám đến, có lẽ bọn họ còn chưa có thấy được linh thú, liền đã thành bữa tối của bọn chúng rồi. Có thể nói, đây hết thảy, đều là trác phàm mang đến cho bọn hắn, mọi người tự nhiên, vui mừng khôn xiết Tạ Thiên Dương, Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người, riêng Ngân Hương, trong mắt đã tràn đầy những ngôi sao nhỏ, liền nhịn không được quán thầm trong lòng. Đây còn không phải là bởi vì có ngươi sao? Rằng không có lấy cá tính của tiểu tử kia, đã sớm đem những cái thứ nhướng díu dứt bỏ rồi. Lạc Dân Hải cười nhẹ gật đầu, cảm thán lần này quả là may mắn khi mà có ngừng Nhi Tỷ đi theo ta. Sở Khuynh Thành nghe được thì sắc mặt lại càng tức giận. làm sao mà tiểu tử này đối với người khác đều có thể mặt cười đón chào duy chỉ có đối với mình lại vô tình vô nghĩa như thế tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của nàng đổng thiên bá bất giác cười khan một tiếng nói nhỏ sở lâu chủ có một câu tại hạ không biết cô nên nói không nói đi sở khuynh thành mặt lạnh quát trầm ngâm một trận đổng thiên bá ngượng ngùng lên tiếng Sở lâu chủ, ngài cũng biết tại hạ trước kia có một chút phong lưu, xem như đi qua trăm khóm hoa, trên người không dính một chiếc lá. Thế nhưng, hắn còn chưa có dứt lời, Sở huynh thành tức giận trừng hắn. Nhất thời đem hắn dọa cho đến độ dạ quạc tài giải thích nói: "Sở lâu chủ, ngài đừng có hiểu lầm chứ, cái đó đều là chuyện trước kia, hiện tại ta đã cải tà quy chính, rốt cuộc không có còn đi qua loại địa phương kia." Đã biến thành một người khiêm tốn rồi Vậy lời ngươi mới vừa nói Là có ý gì Sở Quynh Thành hư lành lên tiếng Trong mắt hàng mang chớp động Tựa hồ chỉ cần đáp án có một chút không ổn Động thiên bá Liên trực tiếp rơi đầu xuống đất Động thiên bá Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Lúng túng khó xử cười nói Sở lâu chủ Tại hạ chỉ là muốn nói Tuy nói văn trị võ công Tại hạ là hạng người du học Nhưng mở chuyện nam nữ, tại Hạ vẫn có một chút ánh mắt. Theo tại Hạ thấy, tuy nói bên người của Trác Quỳnh không có thiếu phận điệp dần quanh, nhưng mà có thể, giàu được pháp nhãn của hắn cũng chỉ có ba người thôi. Có lẽ cái này, ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được. Sở Khuynh Thành bất giác khẽ nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vụ giả lên tiếng. Nói tiếp, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán đổng thiên bá cười một tiếng nói tại hạ quan sát ba người này một người là lạc gia tiểu thư lạc dân thường hai là tiết gia tam tiểu thư tiết ngân hương ba chính là sở lâu chủ ngài những nữ nhân khác hắn chưa từng có thực sự liếc nhìn qua một chút bao gồm cả tiểu muội của tại hạ vì cái gì ta lại là người thứ ba sở Quynh thành sắc mặt hơi có một chút thư giãn nhưng mà vẫn có một chút bướng bỉnh, nhíu mày tựa hồ còn có một chút không phục. Động thiên bá một trận mồ hôi trong lòng cảm thán, lòng đố kỵ của nữ nhân, liền cả chuyện điểm danh cũng muốn tính toán, cho dù là dạng nữ trung hào kiệt như tổng lâu chủ qua Vũ lâu, Sở huynh thành, đều không có ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn ra vẻ lấy lòng cười cười giải thích, "Sở lâu chủ, đừng có nóng vội, cái này đây không phải là thứ tự trong lòng của hắn." chỉ là theo sự khác biệt về thái độ cảm thụ của hắn đối với người mà sắp xếp thôi ngài chớ có trách chứ long mày bất giác nhíu nhíu sở huynh thành khẽ gật đầu tiếp tục nhìn hắn hít sòng một hơi đổng thiên bá tỏ vẻ trịnh trọng nghiêm túc hơn một chút thản nhiên nói như ta thấy đối với lạc gia đại tiểu thư trong lòng của trác huynh càng nhiều hơn chính là một phần trách nhiệm giống như chiếu cố thân nhân vậy có thể nói Hắn đối đãi với lạc tiểu thư như gia chủ Đến mức chuyện nam nữ chưa từng nghĩ tới Sở huynh thành nghe xong Gật đầu tỏ ý không sai Trác Phàm tuy là biểu hiện Như vô tình vô nghĩa Nhưng mà đối với lạc gia lại rất tốt Thật là nam nhân có trách nhiệm Có đảm đương Tiếp theo Đổng thiên bá nhìn qua Tiết Ngân Hương Đang chuyện trò vui vẻ cách đó không xa Tiếp tục nói Còn Tiết tiểu thư hồn nhiên ngây thơ Là người lương thiện hiếm có không có bị tụt vật trong thế gian u uế. Trác Huynh nhìn nàng, có lẽ như là mụi muội thôi, đến mức có phát triển thành tình nhân hay không cũng không có tiện nói. Sở Quynh Thành liếc mắt nhìn ra xa một cái, khóe miệng không có lý do nhếch lên một nụ cười không màn danh lợi. Dạng tiểu nha đầu thiên chân vô tà như vậy, liền xem như là nữ nhân như nàng khi mà gặp cũng phải phá lệ thương tiếc, thì càng đừng có nói những nam nhân xấu kia. Sau cùng, Động Thiên Bá cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía Sở Quynh Thành, chần chừ một chút thì thào lên tiếng. Còn về Sở Lâu Chủ Ngài, ta xin nói một câu không nên nói, bá khí lộ ra ngoài. Phi Thiên Hàng Phượng, danh hào thật đúng với danh, cảm giác của Trác Quynh đối với Ngài có thể là... Là cái gì? Sở Quynh Thành vội vàng nói, Động Thiên Bá do dự một chút, cẳng rằng nói, bẩm Lâu Chủ là sợ dở đó. vừa mới nghe nói xong hai gò má sở khuynh thành chợt đỏ đồng thời trong lòng không có lý do nổi lên một niềm quan hỷ ngọt ngào sợ dở đó không phải là sợ dở sao nói như vậy trong ba nữ nhân quan hệ giữa nàng cùng với hắn, ngược lại là người thân nhất chương 285, ma long trên trời rơi xuống trát phàm đang lăn không bay lượn trên trời liên tiếp nhảy mũi ba cái xem chút nữa, đem hắn từ ngàn dặm trên không trung, đánh rơi xuống đất, không khỏi quảng hút trong lòng. Cái này rõ ràng không chỉ đơn giản là mắng hắn, quả thật chính là muốn đem hắn lột da róc xương. Đến cùng là ai, ai đã hận hắn đến triệt để như vậy? Chẳng lẽ sở khuynh thành, quán niệm mạnh đến tình trạng như vậy sao? Không khỏi đánh một cái rùng mình, trát phàm lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là trong lòng một trận lo sợ. Có điều hắn không biết, cái này không có liên quan đến sở Quynh Thành, mà chính là cái tên bạn nhậu hảo huynh đệ của hắn, thật sự đem tâm sự của hắn phân tích đến tận đáy lòng. So với lột da rút xương cũng không có gì khác biệt. May mắn là hắn không có nghe được suy luận của Động Thiên Bá về hắn, nếu không nhất định sẽ chấn kinh thánh sắc. Cái tên này bản sự không có nhiều, nhưng mà thủ đoạn trong loại chuyện này ngược lại là một cao thủ. trong lòng lão tử có ai lão tử còn không có phát hiện người là có thể hoàn toàn phát hiện ra bất quá Đổng thiên bá thường đi dọc bờ sông nhưng mà xưa nay không có ước dậy. đương nhiên có thể một phen bản sự như thế người không phục cũng không được trác phàm trong đầu một mảnh mơ hồ tiếp tục hướng đến nơi ước định cách đó ngoài mười dặm chỉ bất quá trước khi mà tới đó hắn đã sớm phóng xuất ra thần thức của bản thân tìm kiếm một phen một đạo ba động du hình quét ra trát phàm bất giác hai mắt tỏa sáng trong bụng mừng rỡ cái tên hoàng phủ thanh thiên đại phiền toái thế mà lại không có ở nơi đó loại tình huống này còn có cái gì có thể nói trước là chơi nhóm hắn một trận rồi mới nói trừ rơi một số tiểu lâu là đến lúc đó coi như hắn có bảy rập quỷ kế gì cũng sẽ bị hắn nháo cho một trận Rối thành một đoàn Không thể dừng được Giờ khắc này Hắn còn nhớ rõ mấy cái lời dặn Của Lạc Dân Hải đối với hắn Đám người của Hoàng Phủ thành Thiên Có lẽ là đặc biệt Muốn nhằm vào hắn Chế định âm mưu gì đó Chuyện lúc đó Lâm Toàn Phong Không cẩn thận nói lộ ra miệng Không có dễ gì giống như là khoác lát Trác phàm đối với chuyện này Cũng tràn đầy cảnh giác Tuy hắn có không minh thần đồng Có thể giúp cho hắn thoát hiểm Nhưng mà hắn không có đi mạo hiểm một cách vô dị rất nhiều cao thủ cũng là chết do sự tự đại của chính mình Trác Phạm tuyệt đối không có phạm phải sai lầm cấp thấp như thế trong mắt lóe lên một đạo tinh quang Trác phàm hưu một tiếng xẹt qua trời cao dường như là sấm sét nện đến một cái mảnh vuông dứt trên đất trống một tiếng ầm vang lên nổi lên từng trận cát bụi mọi người bất giác giật mình cùng nhau quay đầu nhìn qua Người ở đây đều là đệ tử Có một chút nhị Tam lưu gia tộc Bản thân thực lực có hạn Bỗng nhiên gặp phải Động tĩnh lớn như thế không khỏi lo sợ trong lòng Nhưng mà khi nhìn thấy bụi mù tán đi Bóng dáng người hiện ra Lại cùng nhau nhịn không được Hít sâu một hơi Trung thiên ma long trát phàm sao Khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị Trát phàm nhìn quét qua mọi người Biết mà còn hỏi Lão tử ứng ước mà đến Thu hồi vật thần đan Hoàng phủ thanh thiên đồng. Đại công tử thấy ngư nhiều ngày đã không đến, liền mang theo U công tử cùng với nghiêm công tử, đi tìm bốn viên thuốc của hắn rồi, nếu không ngài chờ bọn hắn một chút. Có một tên không biết là bị dọa sợ hay là thật là một người thành thật. Vậy mà đem hành tung của ba người Hoàng phủ thanh thiên một năm một mười nói cho Trác phàm Nghe xong cái lời đó, Trác phàm không kiên kỵ gì, Khóe miệng xẹt qua một đường công quỷ dị nói Nói như vậy Các người cố ý chờ ta leo cây đi Hả? Không phải Thật sự là ngài Lão tử mà tức giận Hậu quả rất là nghiêm trọng Không buồn nghe người kia tiếp tục giải thích Sát ý nồng đậm hiện ra trong mắt của Trác Phạm Hắn cười lãnh đạm nói Lão tử hiện tại rất là muốn giết các người Các người cảm thấy Lão tử nên giết người nào đây Nghe được câu này Tất cả mọi người nhanh là muốn khóc lên Đây không phải rõ ràng sao Ảnh mắt hung dữ kỳ của người Không phải là nhìn bọn hắn chầm chầm Không có buông sao Thế nhưng cái này Mắc mớ gì đến bọn họ Chiến thư là hoàng phủ thành thiên phát Ngài không có kịp thời đuổi tới ứng ước Hiện tại ngược lại Nói là chúng ta cho đeo cây Thiên hạ của dạng đạo lý này sao Chúng ta cũng là tiểu lâu la thôi Ngài làm gì mà phải chấp nhặt với chúng ta xem chúng ta dễ khi dễ lắm sao? sắc mặt của mọi người đều là một trận rung như cây sấy. dù sao thực lực của trác phàm bọn họ sớm đã nghe nói rồi. bất kể là chuyện từ mấy năm trước hắn khiêu khích bảy thế gia, hay là gần đây nhất đồ mấy ngàn người trên diễn võ trường đều là đại danh chấn thiên hạ. cho dù là lục long nhất vượng đều không có dám tùy tiện triều chọc. huống chi là bọn họ đây. thế nhưng cũng không còn cách nào. Thân ở đối lập trận doanh, hung thần ác sát của đối phương tìm tới, mấy cái đầu lĩnh phía mình cũng không thấy tâm hơi, chỉ có mấy tên vô danh tiểu tốt bọn hắn ở đây mà chịu tội. Thế nhưng là bọn họ không có chịu nổi rồi, mọi người liếc nhìn nhau đều là một mặt đau khổ. Trác công tử, chúng ta đều là một đám chân chạy diệt lạc giặt không phải ở trên bàn. Ngài ra tay với chúng ta sợ rằng sẽ làm bô nhọ thân phận của ngài. Lúc này có một người đột nhiên lên tiếng nói, không kiêu ngạo, không tự ti, nói chuyện vẫn rất có mức độ. Mọi người nhất trí, gật đầu tán thưởng, trong lòng âm thầm dựng thẳng lên một ngón tay cái. Nghe câu nói này, phàm là một đại nhân vật muốn giữ thể diện cũng sẽ không có ý tứ xuất thủ. Dù sao chuyện lấy mạnh hiếp yếu, nếu mà truyền đi thì chính là nói thì dễ mà nghe thì khó. Càng là nhân vật phong dân Liên càng cực kỳ chú ý ở điểm này Giống như dạng cao thủ Tuyệt thế lục long nhất phượng Chỉ cần không có đi chọc bọn hắn Bọn họ sẽ không có tùy tiện Xuất thủ đối với người có thực lực nhỏ yếu Ngược lại Cũng không phải là bọn họ cao thượng thế nào Chẳng qua cảm thấy làm như thế Có một chút mất thân phận Tiểu lâu la như là bọn hắn liền làm người sách giày Cho các đại nhân vật còn không nổi Làm sao mà xứng chết trên tay của bọn họ Cho nên mọi người phỏng đoán Trác Phạm nổi danh cục lục lòng nhất phượng, hẳn là có dạng đức độ như vậy. Bất quá, đáng tiếc là bọn họ đoán sai rồi. Trác Phàm căn bản chính là một tên, chỉ coi trọng lợi ích thực tế, không phải là người như thế. Đối với loại nhân vật du pháp du thiên này, người thật sự không thể nào dùng bất luận cái thứ gì như danh dự đạo đức để đi ước thúc hắn, bởi vì hắn sinh ra chính là để chà đạp những cái thứ này. Khóe miệng, dạch ra một đường công tà dị, trác phàm quay đầu liếc nhìn người kia một chút. Trong mắt, lóe lên hàng mang, bá ra một tiếng, một đạo ba động vô hình, xẹt qua trước người hắn. Bỗng nhiên hai con mắt của người kia, không còn một móng, thẳng tắp ngã xuống, đã triệt để không có sinh cơ. Ý niệm giết người. Trong mắt nhịn không được mà co rụt lại, mọi người cùng nhau kinh hãi, dỗ dã lưu về phía sau. Trên mặt hoàn toàn đã bị hoảng sợ thay thế Tuy đã sớm có nghe nói Nhưng mà hiện tại khi mà chân chính kiến thức thần thông Thần chiếu cảnh Bọn họ mới thiết thực Cảm thụ được cảm giác sự kinh khủng Vô luận như thế nào Đều quy sái không thôi Trác phàm nghiêng người liếc nhìn bọn họ một chút Cười nhạt thành tiếng Lão tử giết người Cho tới bây giờ Đều là tùy tâm sở dục Không có chú ý nhiều như vậy Còn thân phận hả <cười> Đừng khách khí như vậy chứ. Ta bất quá cũng chỉ là một tiểu quản gia của một tam lưu thế gia thôi. Cùng các ngươi không có sai biệt lắm. Nào có thân phận gì để mà nói. Coi như giết các ngươi thật sự chưa tới mức bôi nhọ mà. Lời vừa nói ra khóe miệng của mọi người bất giác cùng nhau méo sệt. phiền muộn vô cùng. Tiểu tử này thật sự quá vô liêm sĩ. Còn nói cái gì mà tiểu quản gia của tam lưu thế gia bên trong thiên vũ có cái tam lưu gia tộc nào, cùng mẹ nó dám khiêu khích bảy thế gia. Tiểu tử này nhìn như là khiêm tốn, nhưng mà rất rõ ràng đang trang bức. Tựa hồ nhìn ra quán thầm trong lòng của mọi người, trác phàm không khỏi cười lớn một tiếng, gật đầu thừa nhận. Không sai, lão tử ta đang trang bức, trong lúc rảnh rỗi giết các người giải trí thôi. Giết nhiều hay là không, không quan trọng, chỉ là một loại giải trí. Ai bảo các người là địch nhân của ta? Đầu của mọi người dường như bị một vật cứng hung ác gõ trúng khiến cho chập mạch vậy. Một trận há hốc mồm đã là cả kinh nói không ra lời. Còn bà nó giết người làm trò chơi. Gia quả này ác ma leo ra từ trong địa ngục sao? Cái này cũng có thể dùng để mà giải buồn hả? Cái này con mẹ nó quả thật là sát thần tái thế. Hoàn toàn không có đem mạng người coi là chuyện to tát. liên xem như đám đồng công tử bột ngự hạ thất gia cũng không có khả năng lấy lý do quan được như thế để giết người chứ tên này đúng là một tên chính thức điên rồi tất cả mọi người hoảng sợ tới cực điểm nhưng mà trong lòng của bọn họ cũng khắc xuống một câu của trác phàm ai bảo các ngươi cùng là địch nhân của ta câu nói này có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao tuy tất cả mọi người đều đem lực chú ý phòng tới hành vi giết người cũng bố của hắn thế nhưng sâu trong tiềm thức đã bị gieo lên một chấp niệm chớ có đối địch với trát phàm hắn chính là một tên điên thích giết người cái này cũng là kết quả trát phàm mong muốn hắn không biết cách làm cho tất cả mọi người đều sùng bái hắn nhưng mà hắn nhất định biết cách làm cho tất cả mọi người đều phải e ngại hắn con người đều là ham hàm sống sợ chết chỉ cần bọn họ e ngại hắn sẽ không có dám động thủ cùng với hắn cho dù là bọn hoàng phủ thanh thiên thật sự bố trí bẫy rập với hắn chỉ cần là hắn dùng những cái người này đến hỗ trợ như vậy vào thời khắc mấu chốt nhất định những người này sẽ vì quảng sợ mà như là xe bị tuột xích vậy đây coi như là trác phàm gieo cho đám người một cái tâm ma mà lại để làm sâu sắc thêm cái tâm ma này thanh quan chớp động trong mắt của trác phàm lại một trận ba động du hình phát ra lập tức liền lại có hai ba người ngã xuống điều này không khỏi làm ý sợ hãi trong mắt của mọi người càng thêm khắc sâu điều thú vị rất là thú vị lão tử một bên chờ hoàng phủ thanh thiên trở về một bên ở chỗ này bắt các người giải buồn đi chỉ là cái tên không may kế tiếp lại đây khóe miệng của trác phàm nhếch lên một nụ cười giễu cợt đảo mắt qua lại trên đám người mà phàm là người bị hắn nhìn đến thân thể đều nhịn không được rung lên một cái rồi sủi lơ. Sau cùng không biết là ai hô lên một câu: "Chạy mau!" Chúng người lúc này mới kịp phản ứng, bây giờ không chạy chẳng lẽ còn ở đây để cho tên hung thần ác sát này đem từng người của bọn hắn chờ chết sao? Kết quả, sau khi mà đám người rối loạn tưng bừng một trận, liền co cẳng phi nước đại. Trác Phàm mỉm cười nhìn hết thảy, nhưng mà cũng không có đuổi theo. Hắn cũng không có thật sự muốn giết người. Nhiều như vậy, bất quá chỉ là hù dọa một chút thôi. Chỉ là muốn diễn giống một chút thật mà, trác phàm đứng lên đi về phía trước hai bước, lại dùng hai lần ý niệm giết người, xử lý năm sáu cao thủ đoán cố cảnh. Lần này mọi người tưởng rằng trác phàm đã bắt đầu truy sát, không khỏi bị dọa cho đến dung chân chạy như điên. Dù sao thì nhiều người như vậy, hắn không có khả năng đuổi kịp từng cái, sẽ có người chạy thoát được. Hy vọng mình sẽ là một cái kia đi. Tất cả mọi người trong lòng đều cầu nguyện như thế, tốc độ lại không có giảm chút nào. Các phàm sau lưng của bọn họ tà dị cười to một trận, đem bọn hắn dọa cho đến càng thêm mệt mỏi. Rất nhanh liền biến mất bóng người, lúc này hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không phải là người hiếu sát, làm như vậy bất quá là muốn bao phủ một tầng bóng ma trong lòng của bọn họ thôi. Đến thời điểm theo chốt, sẽ kéo chân cái đám hoàng phủ thanh thiên. Đã đạt được mục đích, hắn cũng liền lười để ý đến bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có một câu nói rất đúng, dạng người có thân phận giống như Trác Phạm, xác thực không có đem bọn họ để trong lòng. Khinh thường cười cười một tiếng, Trác Phạm thở sâu, trong mắt chớp động lên ánh sáng thầm thúy, chậm rãi chờ đợi cho hoàng phủ thanh thiên trở về. Thế nhưng đúng lúc này, Một tiếng hít thở đột nhiên truyền vào trong tay của hắn. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Trác Phạm đột nhiên nhìn về phía bụi cỏ, hung ác nói. Người nào, đi ra. Thế nhưng không chờ người kia đứng dậy, Trác Phạm trong nháy mắt đã đi tới đó. Đem người đang núp bên trong, một tài tốn chặt kéo lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy người nọ, Trác Phạm sững sờ, đột nhiên lộ ra một vẻ mặt phức tạp.